Một bê. Có đúng tất cả mọi sự đều là sự thật không? Sự tồn tại của lửa luyện gục là một điều hoàn toàn chắc chắn mà không có người công giáo nào còn nghi ngờ gì về nó nữa. Tất cả chúng ta đều được giảng dạy từ những buổi còn thơ ấu nhất về giáo hội, và nó đã được chấp nhận bằng một niềm tin không hề bị lung lay ở bất kỳ nơi đâu khi Kinh Thánh của Thiên Chúa đã được rao truyền và giảng dạy. Học thuyết này đã được mạc khải trong Kinh Thánh và đã được rao truyền lại từ đời này sang đời khác, từ thời còn là truyền thống cổ xưa, được giảng dạy bởi các giáo hội không thể nào sai lầm và được hàng triệu triệu các tín hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác tin tưởng. Tuy nhiên, như lời dẫn nhập, Rất nhiều người vẫn còn mơ hồ và thiện cận về đề tài quan trọng nhất này. Họ giống như là một người nhắm mắt lại và cố bước đi trên những bờ rìa của vách núi thẳng đứng treo leo hùng vĩ. Họ sẽ cố nhớ cho được và chỉ hiểu được sơ sơ, nhẹ nhẹ về ngôn từ nơi luyện ngục. Hay cố tránh né nó đi hơn là cố hiểu nó, suy nghĩ về nó hơn là để đem ra áp dụng các biện pháp mà Thiên Chúa đã tỏ bày để tránh nó đi. Chẳng cần phải nghĩ nó là một số mệnh, vì lẽ nó chẳng là gì hơn ngoài việc biết chuẩn bị cho bản thân chúng ta một nơi luyện tội thật dài dẫn, thật sợ hãi và thật là khắt khe. Vị Hoàng tử Tào Nhã Một vị Hoàng tử Tào Nhã, người mà vì một số lý do chính trị đã phải lưu biệt nơi quê cha đất tổ đến mua một lâu đài rất đẹp và các bất động sản tại Pháp Quốc. Chẳng may là vị hoàng tử đó đã bị mất đi đức tin khi còn ở thủa thiếu thời, và đó cũng là khi mà câu chuyện của vị hoàng tử được viết vào một cuốn sách về tội chống lại Thiên Chúa và sự hiện hữu của cuộc sống đời sau. Đang mãi rảo rê trong khu vườn của mình, vị hoàng tử chợt gặp một bà già nghèo nàn đang phải khóc lóc một cách rất thảm thương. Vị hoàng tử ấy liên hỏi bà đâu chính là nguyên nhân của nỗi sầu khổ. Bà đáp, à thưa hoàng tử, tôi chính là vợ của Jean Mary, người quản gia trước kia của ngài, vốn đã chết cách đây hai ngày rồi. Ông ta là một người chồng tốt đối với tôi và là một đầy tớ tôi chung của Thượng hoàng Vì căn bệnh của ông ấy quá lâu, do đó tôi phải tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm để lo thuốc men cho ông. Vài giờ thì tôi chẳng còn một đồng xu nào cả để xin lễ và cầu nguyện cho hương hồn của ông. Vị hoàng tử động lòng với nỗi sầu khổ của bà già nghèo, liền nói một vài lời an ủi chân tình và mặc dầu thú nhận rằng không còn tin tưởng nữa vào một cuộc sống đời sau, Liền đem cho bà vài đồng tiền bằng vàng để cho bà có thể xin lễ cho hương hồn của người quá cố. Không lâu sau đó cũng vào một buổi chiều nọ và vị hoàng tử đang mải mê học hành và chăm chú vào cuốn sách học của mình. Vị hoàng tử ấy liền nghe một tiếng gõ cửa thật mạnh và chẳng thèm ngó lên, liền kêu gọi mời khách đó tự nhiên vào. Cánh cửa từ từ mở ra và một người đàn ông bước vào và đứng đối diện với bàn viết của vị hoàng tử. Khẽ ngước mắt nhìn lên một chút, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy lại rằng Mary, người quản gia đã chết của mình, đang nhìn ông với một nụ cười đôn hậu. Ông liền nói: Hoàng tử ạ, tôi đến đây để cảm ơn ngài vì những thánh lễ cầu nguyện mà ngài đã giúp vợ tôi để bà ấy có thể cầu nguyện cho hương hồn của tôi. Cảm ơn ngài vì đã cứu lấy những giọt máu của Chúa Kitô đã đổ ra cho tôi và giờ đây tôi đang lên thiên đàng. Thế nhưng Thiên Chúa đã cho phép tôi trở lại trần gian để gửi lời cảm tạ vì của bố thí rộng lượng của ngài. Sau đó ông liền gợi cảm rằng. Thưa hoàng tử, có một thiên chúa đó à? Thật đúng là có một cuộc sống đời sau, thật đúng là có thiên đàng và hỏa ngục Sau khi nói xong những lời này, ông liền biến mất. Vị hoàng tử khi đó mới nhận biết ra và ngài quỳ xuống và liên lệ đọc kinh tin kính. Tôi tin kính một thiên chúa là cha toàn năng. Thánh Antoninus và các bạn Sau đây là một chuyện kể lại nhằm có ý dạy bài học. Thánh Antoninus là một vị tổng giám mục nổi tiếng của thành Florence, kể rằng Có một người đàn ông sùng đạo chết đi, ông ta chính là người bạn rất tri kỷ của nữ tu viện dòng Đa Minh, là nơi mà vị thánh đã cư trú. Có rất nhiều thánh lễ và rất nhiều kinh cầu được dâng lên cho linh hồn quá cố này. Thì vị thánh này rất là lấy làm đau buồn sau một khoảng thời gian dài, linh hồn của người đàn ông quá cố này đã xuất hiện với vị thánh, nói rằng ông phải gánh chịu những nỗi khổ rất là đau đớn. Thì vị giám mục mới la lên rằng, ô hỡi người bạn thân của tôi, có phải bạn vẫn còn trong lửa luyện ngục hay không? Có phải bạn chính là người đã được một cuộc sống hết sức gương mẫu và thánh thiện chăng? thì linh hồn đớn đau đó trả lời rằng, Vâng, đúng vậy, và tôi cũng vẫn còn ở nơi lửa luyện ngục trong một thời gian dài, vì khi còn sống, tôi đất thờ ơ và không biết cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện tội. Và giờ đây, Thiên Chúa bằng sự xét đoán công minh đã dùng những lời kinh cầu nguyện mà mọi người dành cho tôi, cho những linh hồn, Mà đúng lý ra tôi phải biết cầu nguyện khi tôi còn xấu. Thế nhưng, Thiên Chúa bằng việc xét xử công minh của Ngài Cũng sẽ cho tôi tất cả những ơn ích mà trước kia tôi đã làm Khi tôi vào nước thiên đàng Nhưng trước tiên vẫn là tôi phải chuộc những tội Mà tôi đã thờ ơ với những người khác Thì quả đúng như vậy Quả đúng đó là những ngôn từ của Thiên Chúa Những gì con, con cầm bụng dưới, đất, dưới đất, đất thì trên trời cũng, cũng cầm bụng. Hãy nhớ rằng tất cả những ai đọc lên những dòng chữ này rằng số phận bi thảm của người đàn ông ngoan đạo này cũng sẽ là số phận của tất cả những ai thờ ơ cầu nguyện hay từ chối cầu nguyện để giúp đỡ các linh hồn.